An An Tinh tinh ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, An An tính tính sinh hoạt, ta phiền thấu các ngươi này đó lung tung rối loạn sự. Như vậy lớn mật nói làm thống soái châm mặt, lại làm thống xoái phu nhân bắt được cơ hội, nàng lập tức khóc lóc đối thống xoái nói, hắn muốn đi ngươi khiến cho hắn đi, trưởng thành càng ngày càng phản địch, ta cũng không tin hắn ở cái gì xa xôi địa phương đợi đến đi xuống, đến lúc đó còn không phải khóc la phải về tới. Tiêu hắn đi bên ngoài tư quá, bằng không hắn sớm muộn gì muốn đánh chết đảo tu. Ta nhi tử A.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 tất cả đều ở nghiên cứu trường hiệu ức chế tề. Y dì học tham dò vĩnh vô chừng mực, nhưng có chút đổ vật lại là nhất thông bạch thông. Đào Duệ ở từ trước nào đó trong thế giới coi như thần Y lý, hắn đồng thời tinh thông trung y cùng tây y lý, hắn nghiên cứu càng toàn diện. Chỉ dùng nửa năm thời gian, hắn liền thành công nghiên cứu chế tạo trừ bỏ trường hiệu ức chế tề, từ trước ổ mẹ gạ đánh một chấm ức chế tề chỉ có thể ức chế một ngày, đào Duệ trường hiệu ức chế tề có thể ức chế một năm.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 Cự tuyệt gia nhập kỳ thị giới tính liên minh, chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một giọt huyết lưu Tấn cũng muốn duy trì châu trưởng. Phát sóng trực tiếp ở trên tinh võng nổ tung nổi, toàn liên minh bà tánh đều ở kháng nghị, thống soái rốt cuộc muốn làm gì? Muốn sát lĩnh châu ba cánh. Cái kia sát thế nói đến cùng là thật là giả? Vì cái gì thống soái không giải thích rõ ràng? Vì cái gì Ngụy lao tướng quân sống sờ sờ đứng ở nơi đó nói là thống soái hại Ngụy ra diệt môn? Vì cái gì thống soái không duy trì trường hiệu ước chế thể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 bộ phận thí duyệt đào duệ đầy cõi lòng chờ mong mà cùng hệ thống đi vào tân thế giới vừa mở mắt liền thấy một đám người phẫn nộ mà vây quanh hắn đều ăn mặc hoa lệ cổ trang trung quanh trừ bỏ một mảnh núi rừng còn có thể nhìn đến nơi xa cổ phong kiến trúc hắn lập tức biết hắn xuyên đến cổ đại không đợi hắn nghĩ nhiều những người đó liền đối hắn lên án công khai lên đào bân là người thân đệ đệ ngươi có thể nào lấy mũi tên bắn hắn sớm biết tuyên quốc công thế tử hôn không tiếp nhưng như thế ngoan độc thật sự quá mức Kêu mũi tên may mắn chỉ thương tới tay cánh tay, vạn nhất thiên một chút bắn trúng ngực, đào bân mệnh cũng chưa. Đào duệ nhìn về phía bên cạnh bị hai người đỡ người bị thương, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa tương quan ký ức. Đây là hắn tiện nghi đệ đệ, không sai mũi tên là hắn bán, nhưng muốn nói cô ý đả thương người nhưng quá hoan uổng chút. Nguyên chủ tuy rằng khí đệ đệ cùng hắn vị hôn thê có tư tình, nhưng chưa từng động quá đả thương người tâm tư, liền vạch trần bọn họ cũng chưa nghĩ tới, cũng chỉ là cưới ngựa bắn cung kỹ thuật quá kém bắn chật mà thôi Đã bị những người này thượng cương thượng tuyến Đào Duệ tầm mắt ở đào bân bị thương cánh tay thượng dừng lại hai giây Nghiền ngẫm mà cười nói Ta ngoan độc bắn hắn Ta còn nói là hắn cố ý chạy ra hướng ta mũi tên thượng đâm đâu Ta hiếm đẹp mà bắn con thỏ Ai biết hắn sẽ từ sau thân cây toát ra tới Đào Duệ Cương từ đoạt lý cũng che lấp không được ngươi ngoan độc bản tính Hôm nay này một mũi tên Xem như làm ta trở thấy rõ ngươi là người Nói chuyện nữ tử thanh âm lạnh như băng Đào Duệ xem qua đi phát hiện đúng là phản bội nguyên chủ vị hôn thê tần ngược. hắn không phải nguyên chủ tự nhiên mặc kệ loại người này hắn từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn đáp khởi cung ngắm hướng nơi xa mọi người nháy mắt khẩn trương lui về phía sau đào duệ ngươi làm gì ngươi còn muốn thương tổn người không thành đào duệ híp mắt nhắm chuẩn trên tay bung lỏng rời cung mũi tên vẻo mà một tiếng từ mọi người đỉnh đầu bay qua xỏ xuyên qua nhánh cây thượng kia hai chỉ chim bay toàn bộ quá trình như tia chớp phát sinh mọi người thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, đào duệ đã xoay người lên ngựa. hắn trên cao nhìn xuống mà quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía bán thảm đệ đệ, lộ ra khinh miệt cười tới. bán thiên, đào bân, ngươi tưởng lấy những người này đương thương vu tội ta, cũng đừng vũ nhục ta tại ban cung. ta nếu thật muốn bán ngươi, ngươi tất đương trưởng khí tuyển.